Các bạn đang nghe câu chuyện Mạt Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng bị tử. Chương thứ 38, chất chồng thối rữa qua dòng đọng của Nguyễn Thành. Dan bản đan bản bằng kim loại nằm trên bệ xỉ mạ. Về trong gian mật thất này vô cùng tối tăm nên lúc mới chạy vào đây, chúng tôi không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Mà kể từ khi đặt chân vào khu vực động mạch nhãn này, chúng tôi đã gặp phải vô số những chuyện kinh khủng khiếp, lại liên tục mất sức chạy trốn, đến giờ thì cả hệ thần kinh cũng bắt đầu hơi tê liệt. Vì vậy khi phát hiện ra cái xác đè mặt nạn nhân này, tôi tuyển bé vào lão rừng bì, cũng không kinh ngạc gì cho lắm. Vì các loại xác chết hình dáng kỳ dị ở xung quanh đây, thực sự đã quá nhiều. Cảm giác lúc ấy thật đúng là là mấy nhìn nhiều cũng thành quen. Nhưng đợi đến khi bà chúng tôi lại gần, rơ đèn pin chiếu vào, cột sáng từ trong bóng đen soi lên cái mặt nạ, chiết xạ ra những tia ám đạm thâm u. Đồng thời trên cái mặt nạ bằng lạnh thầm mặc ấy, tựa hồ xuất hiện một nụ cười kỳ dị, đến độ không thể hình dung bằng ngôn từ. Chúng tôi liền đột tức cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đến từ thế giới u mình. Cảm giác sợ hãi kinh hoàng đối với xác chết đó xuyên thấu qua tim mỗi người. Chỉ một sát na ngắn ngủi, không khí trong dàn mật thất tựa như ngưng kết thành băng. Chúng tôi thậm chí còn không cảm giác tim gan phèo phổi của mình bị ướp trên lớp băng đá, toàn thân run bần bật, không thể khống chế nổi mình nữa, vội hét lên một tiếng để lấy khí thế cho tiềm vận can đảm, rồi liên tiếp lùi nhanh mấy bước liền. Giờ đợt có mấy bình đựng tiêu bản bị vỡ toang, càng cơ quan trong cơ thể ngợi và chất chống thối giữa vùng vải khắp sàn nhà, khiến chúng tôi chân đứng không vững, ba người tâm hoảng loạn, tay chân luống cuống, đều suýt nữa thì té nhào, vội vàng níu lấy cái tủ bên cạnh để trụ vững. Trầm lặng bất giác dâng lên một ý nghĩ. Bà mọ của bộ tộc tiền tỉ này vẫn còn giống, nhị nhật là vòng linh vẫn còn lãng vàng ở bên cạnh cây sắt. Đỉnh tự điểm được lão dựng bị đặt ở góc tường, đang nằm thiêm thiếp bất tỉnh nhân sự. Tôi vội liều nhanh về phía sau, không kịp nhìn rõ tình hình. Đồng này phải người đỉnh tự điểm, cảm thấy gót chân mình dẫm lên tai cổ. Tôi vội vàng rụt chân lại. Đỉnh tự điểm ư lên một tiếng, không ngờ đã tỉnh lại khỏi trạng thái hồn mê cùng cổ viên đó là khoảnh khắc bùng lên, trước khi ngọn đèn sinh mệnh của cổ phọt tắt, hay là tại tôi giẫm lên ngón tay, mười ngón tay lại nối liền với tim, khiến cổ đau quá giật mình tỉnh lại. Đinh Tư Điểm ngọ nguậy, bảo tôi đỡ lên. Cô thấy mặt tôi vật vền béo, cùng não dương bì đều lộ vẻ kinh hãi. Bèn thuận theo trùng ánh sáng của đèn pin đeo trước ngực tôi, nhìn vào trong dàn mật thất, cùng phát hiện ra ngay cái xác đàn bà cổ đại đang bản ná đang nằm ấy. Cảm nhận của Đinh Tư Điểm đã để chức cùng tương tự bà chúng tôi, cùng kinh hãi giật bắn mình, lấp phía sau lưng tôi, là bập hỏi liệu cái xác kia có đột nhiên sống dậy hay không. Lúc này lão Dương Bỉ đã sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, hai chân run lẩy bẩy, cả người lạnh cắm, chỉ chực quỳ xuống trước cái xác đó. Tôi cũng có cảm tưởng, cái xác của bà mọ bộ tộc tiền tí ấy có thể đột nhiên ngồi bật lên bất cứ lúc nào. Cảm giác bị uy hiếp ấy, chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế cả. Trước tình hình này, tô trì còn có thể bất lực lắc đầu với đinh từ điển, không biết nên trả lời cô như thế nào. Rất có thể ranh mật thất này chính là gốc của phòng xoáy chết chóc quét qua cả viện nghiên cứu, còn cái xác bị kẹt ngoài cửa bí mật kia, chắc chắn là vì trong đây xảy ra chuyện gì đó nên mới chạy trốn ra phía ngoài, bằng không có gì trốn luôn trong gian hầm bí mật này cho rồi. Cái sang của bà mọ rốt cuộc có sức mạnh gì mà chết chết nhiều người như thế? Í nhị cái ôn ôn hiện lên trong ấp, cả lùng tôi càng thấy mông lung về phần tuyển béo, sau khi định thần lại, cái thói liều mạng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất đã bám rễ ăn sâu vào trong tư tưởng của cậu ta, liền lập tức ùa lên chiếm ưu thế. Cậu ta có ý khoe tài, liền lắc lắc đầu, ấn tay vào vết thương đắc gì máu trên cổ, và với tội và định tử điện. Bản tư điểm hỏi câu hay quá, kẻ thú giai cấp liệu có mượn xác hoàn hồn không? Đối mặt với vấn đề nghiêm túc này, Câu trả lời của chúng ta là không thể nhuộm màu sắc giả tưởng lãng mạn chủ nghĩa được. Cơ thể béo tội sút cho nó mê phát là biết ngay thôi mà. Tôi cũng cổ vũ cho cậu ta. Nói hay lắm tuyển đéo ạ, có điều chủ tịch dạy, làm việc cần phải chú ý đến phương pháp. Cậu giơ chân đá cái xác ấy, cơ thân bị nó há miệng, cắn cho một phát tỉ sập. Tôi thấy có lẽ dùng bảo đao khang hy, phản cho nó vài nhát thì hơn. Đình tự điểm hỗn hển căn ngăn. Đừng, đừng đi. Mình cũng có cảm giác nó sẽ đột nhiên sống dậy ehe. Tuyển Béo nào chịu nghe lời, lập tức trợn mắt cầm giáo tiến bước. Bảo Đào khang hỉ vùng lên, trong tiếng càn ngàn chưa dứt lời của lão Dương Bỉ và đỉnh Tử Điểm. Nhưng tuyển Béo vừa giờ đào lên, cánh cửa sắt của mật thất sau lưng cậu ta, bỗng nhiên bật tung về một cú thục mạnh. Vừa nãy chúng tôi không khóa chặt cửa sắt, mà chỉ dùng vật nặng chặn lại, đang định đẩy những thứ khác ra chắn thêm, thì bất tình lình trông thấy cái sắc đàn bà mặc đồ thời xưa này mà sự uy quỷ khiến tuyệt nào lại hoảng hết cả lên, hoàn toàn quên mất phiền quải kia, vẫn còn một mối nguy cơ trực tiếp hơn nhiều. Cầy Iabulu bề ngoài trông như yêu quái ấy, cuốn theo một đống xác chết thối rữa, húp bật cửa sắt, tuyển béo bị cái tổ hốc phải, ngà bổ nhào đè lên cả người cái xác đàn bà. Gương mặt vừa khéo, áp đúng lên cái mặt nạ lạnh lẽo. Dù cậu ta gan lớn bằng trời, vừa nãy còn vùng đào hùng hằng lắm, nhưng gặp phải tình huống này, cũng phải giật thót mình sợ đến nỗi kiểu oe oe, vừa bò vừa lăn vừa lộn thoát khỏi cái bệ. Tôi thấy từ cửa sắt vươn tới một sợi xẻ to như bắt tay, cũng vội kéo rình từ điểm, nấp vào sau một cái giá sắt, kê đậy những mảnh đực tiêu bản. Trong dàn mật thất đã hết đường lui, cánh cửa dự nhận đã bị bít, chúng tôi chỉ còn cách dựa vào các đồ đạc và không gian tương đối rộng rãi trong đây, cầm cự được chút nào hay chút ấy. Trong khi hai bên không ngừng đuổi bắt tránh né, tôi dần dần phát hiện, cây yêu sâm này rất giống với trường hợp địa khuyết hàm thi mà phong thủy học có nhắc đến. Vật để lâu tự có linh tính, thực vật cũng có thể hóa thành sinh vật. Nhưng thứ như sâm giả hoặc hà thổ ô là do linh khí trời đất tụ lại mà thành. Nếu chuột người chết bên cạnh chỗ có nhân sâm, thi thể sẽ không bị thối rữa, năm tháng trôi đi, người chết và nhân sâm sẽ hợp lại thành một, ăn vào cực bổ. Khi ấy thì sâm không gọi là sâm, xác không gọi là xác nữa, mà hợp chung là một gọi là địa khuyết. Nhưng thứ sản vật của nước hồi hồi này lại không giống địa khuyết, hình dạng nó tùy giống với cây sầm cổng lỗ, nhưng lại gần như một loại bán sinh vật, cần phải có khí đất và xác chết thì mới sống được. Và lại lão sư bị chẳng qua, cũng chỉ nghe mấy truyền thuyết ở dưới quê mà thôi. Cái thứ này chắc gì đã có nguồn gốc từ nước hồi hồi, mà thậm chí đến giờ cây nước hồi hồi ấy rốt cuộc ở nơi nào, cũng chẳng ai rõ cả. Nó hồi hồi chỉ là một cái tên gọi chung chung. Theo tôi thấy, cái cây yêu sầm này có vẻ như được sản sinh ở các mỏ cổ vùng thềm tây thì đúng hơn. Nó đã chắn ngoài cửa dân mật thất, rất nhiều rễ cây nhú nhúc thò vào trong, tính bắt người ăn thịt, tốc độ tuy không nhanh, nhưng trong không gian kín không tiện tránh né. Bốn chúng tôi chỉ mình tuyền béo cầm đao, có thể miễn cưỡng chống cự được. Cậu ta nhấc cây sọ bê xi măng, vùng đào chép bữa, cần được mấy sợi rễ cây như vòi bạch tuộc. Dùng dễ của cây quái dị này cực nhiều Chặt đứt mấy sợi Thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cực diện Và lại Chúng tôi bị bột phải tách nhau ra Lại chỉ có ánh sáng của hai chiếc đèn pin Gần như là chẳng nhìn thấy gì hết Cực kỳ khó tiếp ứng lẫn nhau Thoáng sau đó Tôi bỗng thấy ánh lửa lé lên Thì già lão dương bị Vừa đột một cây áo bồng Định dùng lửa đuổi cây thì xâm Nhưng quái vật ấy Toàn thân đều là dòi bọ buồn nháo Một tẹo lửa thế này can bản không thể ảnh hưởng gì đến nó được. Nhưng có lửa chập chờn ấy, chúng tôi đều cảm thấy trước mặt sáng bừng lên. Ý Nhật cũng coi như có thể nhìn rõ được mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Tôi và Đinh Từ Điểm đắp sâu một cái giá sắt. Lúc này là vùng tối, ánh lửa không chiếu đến được. Trong bóng tối, chợt nghe thấy tiếng gió kèm theo mùi tanh tươi ập đến. Tôi đang bị tường hành động bất tiện, thêm nữa lại chỉ có hai tay không, căn bản không thể kháng cự, chỉ đành nhặt lấy một cái ghế bên cạnh chắn ở phía trước ngực. Cảm giác cô tổng đó thật mạnh, tôi tưởng chừng như là tắc thở tại chỗ. Lần đập mạnh vào da sắt phía sau khiến nó đùng đừa chà đạng, gần cốt toàn thân tôi gần như rã rời sau cú va chạm ấy. Cô mới chỉ tạm thời có như đã đỡ được một đòn. Trong tình hình này, dù chúng tôi có muốn phát huy tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh, không sợ mệt mỏi và tác phong chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ thì cũng chẳng thể nào thực hiện được. Nhưng ý chí và quyết tâm sinh tồn tì vẫn còn đấy. Tôi chẳng được cái dễ cầy quét ngạt. Trong lòng cũng hiểu, nếu nó rụt trở về rồi cố đến lần nữa, tôi tuyệt đối không thể ngăn được lần thứ hai. Nên liền dùng bên vai không bị thương, húc mạnh vào lực kế, dồn hết sức lực về phía tường, ý định ép chặn sợi dây kế ấy lệ bước vách dàn mặt thất. Chẳng ngờ trong bóng tối, không nhìn rõ tình hình xung quanh, không tính toán được khoảng cách với bức tường, nên tôi lao thẳng vào khoảng trống. Tôi dùng sức quá độ, không dừng chân kịp, cả người đổ nhào xen ghế thủ vào mạng sườn đảo hoa cả mắt. Cái rễ cầy bị tôi đẩy ra kia, cuộn lấy ghế gỗ giật về, tôi không giữ chặt được ghế, bị nó kéo một phát bật ngửa ra. Cái rễ cầy rồng rồng, hất văng cái ghế gỗ đi, rồi lại quật tới, cuộn lấy đinh tư điểm lôi tuột về phía sóng. Mạng sườn tôi đau như có ai dí sắt nung đỏ, cảm thấy đinh tư điểm bị kéo lướt qua bên cạnh mình, muốn vươn tay ra chụp lấy, nhưng lại đau đến độ không dám nhấc tay lên được. Mà thấy đinh tư điểm sắp bị cuốn vào bộ rễ cầy nhật sầm đến nơi, thì đúng vào khoảnh khắc nhìn cần treo sợi tóc ấy, chợt nghe Tuyền Béo gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi chậu nất, vùng đào chém mạnh xuống, chặt đứt cái dây cầy đang cuốn chặt đinh tự điểm. Đinh tự điểm ngã lăn mấy vòng, kheo thay lại rơi đúng bên cạnh lão Dương Bỉ. Ông lão vội liệu cả cái mạng già, vùng nước khu loạn lên, mò tay kéo đinh tự điểm ra phía sau lưng mình. Tôi thấy Tuyền Béo cứu được đinh tự điểm, liền thở phào một hơi. Đinh tự điểm đã trống độc rất nặng. Nếu không phải từng rèn luyện nửa năm trên thảo nguyên, tố chất thân thể được nâng cao rõ rệt, e cũng khó mà kiên trì được đến giờ phút này. Nhưng vừa nãy, cô bị đập mạnh một cú xuống đất, vậy mà không kêu la chiến gì tiếng nào, lại không thấy cơ thể cô phập phồng hô hấp, thật không biết tính mạng của cô còn thay cậu nữa. Tôi lo cho mạng sống của Đinh Tử Điểm, bèn nghiến chặt răng, cố nhịn đau vùng vẫy bò dậy, nhưng còn chưa kịp chạy lên xem tình trạng của Tử Điểm thế nào bỗng thấy bộ mặt như bà già nhăn nheo của cái cây yêu sầm kia thò vào trong màn mật thất, tha miệng thổi vào một luồng khí đen. Tuy béo đang đứng đối diện với nó, tình huống lại diễn ra quá bất ngờ, căn bản không kịp tránh né, liền bị luồng khí đen đậm đặc ấy phun trúng người. Theo như lão dân bị nói, thì cây thi sầm này là vật kịch độc có xuất xứ từ nước hồi hồi ở Tây vực, nhưng khi hợp với xác người và xuất vật rồi thì không còn độc tính ấy nữa. Sau khi cắt rời phơi khô, phó chế Thảo Bí Vương có thể làm thuốc mê rất hiệu nghiệm, nhưng ông già nói chưa chắc đã chính xác hoàn toàn. Chúng tôi cũng không thể xác định cái cây, cây quái đản này có hơi độc khiến người ta chết ngay tại chỗ không nữa. Tôi vào tiền béo rúng phải rất nhiều chất lỏng hôi thối của nó, bắn tóe ra. Trên già cũng cảm thấy không ổn cho lắm, chỉ là vì quá mệt mỏi chạy trốn nên vẫn chưa kịp nghĩ xem mình có trung độc hay không nữa. Tiền béo bị làn khói đen kia phun phải, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chờ nhờ không thả được Cấu tát vội vàng đôn hẳn rồi lùi về sau mấy bước, cây đao trong tay rơi xuống đất, trông đám cỏ đen bổ mịt, lại có sợi rễ cây lại uốn éo vần rà, đinh cuốn lấy tuyển béo. Tôi thấy tuyển béo gặp nguy, đinh nhào lên tương trợ, mà lực bất tòng tâm, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, thuận tay với một bình thủy tinh chứa giá, nhắm thẳng vào cái mặt già nua nhăn nhẻo của cây thi sầm yêu quái ấy ném thật mạnh. Trong cái bình tự bản có một đống bảy nhạc bảy nhảy, cùng chẳng hiểu là một thứ nội tạng gì, chỉ nghe bụp một tiếng, đập này rứt cái mặt mệt đó. Bình thủy tinh vỡ ra làm vô số mảnh nhỏ. Nội tạng và nước thuốc bên trong bắn tung tóe khắp thân cây. Cây thì dằm dở như cực kỳ mẫn cảm với thứ nước thuốc chống thối rửa này. Chỗ nào dính phải đều lập tức rỉ nước đen kịt. Tôi lập tức hiểu ra, chẳng tránh nó chỉ chăn ở chỗ cửa sắt, vườn rễ cây vào trong, chứ không chỉ trú ẩn ở đây ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Mới đầu tôi còn tưởng là nó còn một bộ phận rễ ở dưới đất, có thể nhấc đến trước cửa dàn mật thất này đó là cực hạn rồi, qua già là nó sợ thứ thuốc chống thối giữa đang chảy linh láng khắp dưới đất kia. Vừa nãy nếu chúng tôi không đụng đổ mấy cái bình cái vại đó, sợ rằng nó đã chui vào đây, rồi chúng tôi phải chậu chết ngay từ đợt rồi. Nghĩ tới đây tôi lại càng hăng hái hơn, hai tay không ngừng ném các bình thủy tinh tóe ra. Tên béo mặc cổ móc họng ẻo già với đống máu đen, cậu ta và lão chuẩn bị, thế tôi đắc thủ cũng học theo, nhặt dựng cái bình đựng cơ quan nội tạng bên cạnh mình, không ngừng ném về phía trời thì sầm trầm mà thích, có hơn nghìn bình đựng tiêu bản, trong chốc lát, tình thế đã được xoay chuyển. Giới cần mờ thuốc chống thối giữa, cây thì sầm đã hoàn toàn biến đổi. Toàn thân thối giữa chảy nhất, định lui ra khỏi đường hầm bí mật, nhưng vì thể hình nó quá lớn, lúc chui vào trong đã tương đối khó khăn, phải lèn từng phần từng phần một. Lúc này cả thân rễ đều rút về thành một bó, làm sao có thể nhanh chóng rút ra được chứ? Chỉ thoáng sau đó, cái cây, cây đã sụi già thành một đống, không nhúc nhích được gì nữa. Tôi vào tuyển béo vịn tay vào tường, bước lại gần xem tình trạng của đinh tự điểm. Tuy cổ chưa ngừng thở, nhưng sắc xanh trên gương mặt đã rất đậm, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Chúng tôi cầm cự được đến lúc này, người nào người nấy như ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ thấy thân tâm thảy đều mệt mỏi rã rời, đến ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa. Cầm sàn nhà đều là nước thuốc, và những cơ quan nội tạng nhảy nhót, cứ như chẳng còn chỗ nào mà đặt chân. Chẳng ai có sức đâu mà dọn dẹp đường ra phía ngoài nữa. Tôi quét đèn pin chưa một vòng, nhìn thấy cái xác ả đàn bà đeo văn nạ nằm im lìm bất động trên bệ xi măng. Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, chừng giờ cũng không có di động gì, có lẽ vừa nãy chỉ tại chúng tôi thần hồn nát thần tính mà thôi. Trường màn cũng chỉ có cái bệ đá sạch sẽ một chút, nhưng lúc này chẳng ai muốn đến gần cái xác đó cả. Vậy là cả bọn đèn giột hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, rát díu đờ đạc lùi về góc tường tương đối khô ráo ở sâu bên trong dàn mật thất. Chúng tôi khiêng đích từ điểm, đặt cho nằm thẳng xuống dưới đất, sau đó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào nhau thở hòng học, chỉ ăn không thể chết luôn ở đây cho rảnh chuyện, Trư Thật không muốn sống để mà chịu khổ thế này nữa. Tôi vẫn luôn để ý đến tình trạng của Đinh Từ Điểm, nghĩ lên hơi một lúc, rồi lại tiếp tục nghĩ cách cứu cô, càng nghĩ càng lo lắng, định đưa ngón tay lại, thử thăm dò xem cô còn hơi thở không, nhưng vừa cất tay lên, bỗng giở thấy một cái mặt bằng kim loại lạnh thấu xương. Có lẽ nào, cái xác người đàn bà tộc tiên tí ti vừa rồi vẫn nằm trên bệ xi băng đằng xa, giờ đã lặng lặng nằm ngay bên cạnh tôi thay sao.